các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mờ mờ màng màng tỉnh lại doãn thần lam căn bản không nhìn rõ mình đang ở đâu cô xa xa đôi mắt buồn ngủ để tỉnh táo hơn phát hiện cô đang ở một nơi thật lớn nhìn giống như lạc không gian trong phòng học bốn phía chỉ bày biện mấy thứ đơn giản hoàn ngành đèn chơi mục vô nhân một âm thanh đột nhiên truyền đến đúng là gặp quỷ cô kết hôn vào lúc nào tại sao cô không biết chứ Tất cả cửa của 18 căn phòng ở Mộc Gia đều bị mở mảnh ra đập vào tường. Người đâu? Thần Lam đâu rồi? Cô ấy đi đâu rồi hả? Có ai nói qua với ai không? Cô ấy đã đi ra khỏi cửa mấy giờ rồi. Tại sao không ai nói cho tôi biết? Ai nói gì đi? Người của tôi đâu? Tôi không muốn nghe thấy bà chữa tôi không biết. Không nhìn thấy bóng dáng của dẫn Thần Lam, Mộc Thiên Dương tức giận đến mức liền quát mắng. Trừ không biết, không có ai trả lời được đáp án mà Mộc Thiên Dương muốn. Nhất là mặc sĩ Hoa, càng không dám nói một chữ bà ta cúi đầu thấp hơn để tránh mục thiên dương chú ý tới bà ta nhưng hiển nhiên là không được bác mặc mặc dĩ hoa cúi đầu không nói thật ra thì bà ta đối với thời gian sẵn thần lam ra cửa biết rất rõ ràng bởi vì chính là bà ta đã báo cho mạch khà đường hỏi không được lý do mục thiên dương bùng nổ rồi gọi điện thoại vừa bắt đầu còn nghe được tiếng chuông vang lên cuối cùng liền biến thành giọng nói hộp thư thoại không có người nhận Chẳng lẽ cô gái này cứ như vậy là chạy trốn sao? Tại sao cô lại muốn chạy trốn? Rõ ràng hắn thích cô như vậy. Tại sao cô có thể không nói một tiếng nào liền chạy đi như thế? Chẳng lẽ cô không biết? Kể từ lúc tạp chí Lá Cải viết về chuyện bọn họ, tùy toàn bộ ký giả Đài Lan đều đang truy tìm cô hay sao? Cuối cùng hắn gọi tới công ty Á Tấn để hỏi. Lô dai dai nói là Chạy ư? Không thể nào nha. buổi chiều quấy còn gọi điện thoại cho tôi. Hồi nữa tôi đã thông báo cô đã đáp ứng cô ấy giúp xử lý chuyện hiệp ước rồi Thần Lam không phải là người nhất Răn không chịu trách nhiệm như vậy Cô ấy ngốc thì ngốc Nhưng mà bị bắn cũng luôn chấp nhận Chưa tưởng xảy ra chuyện bỏ chạy nha Giãn thần Lam mất tích ngày thứ nhất Mục Thiên Dương vận dụng tất cả quan hệ Hỏi thăm hành tung của giãn thần Lan Ngày thứ hai ba giờ Từ sáng Mục Thiên Dương đã ra cửa mở xe Lợn lỡ quanh thành phố Đài Bắc Cuối cùng ra rút tinh thần trở về nhà Ngày thứ ba, Mộc Thiên Dương bắt đầu cảm thấy chuyện không bình thường. Ngay cả lô dai dai cũng không có tin tức của Doãn Thần Lam. Chẳng lẽ là cô bị bắt cóc sao? Mới nghĩ như vậy, đột nhiên một bản phát hiện ra, xác nhận ý nghĩ của hắn. Ánh mắt của hắn dừng lại, chăm chú tờ giấy trên tay. Mộc Thiên Dương bông bệnh rơi xuống. Tin tức mới cho hắn biết, Doãn Thần Lam đã bị hai người áo đen bắt đi. Vì sao lại có chuyện như vậy? Chẳng lẽ gần đây biểu hiện của hắn quá mức im hơi lặng tiếng. Nên mới có kẻ dám vuốt râu hùng hay sao? Loại người như vậy, hắn thật sự không tìm hiểu cũng là không được. Mục Thiền Dương đắm mạnh vào cái bàn gỗ điện tử. Phong tả tin tức. Hắn đối với phụ tá ở bên cạnh ra lệnh. Hắn chán ghét tên của mình ngày càng ngày xuất hiện trên báo chí. Bị một đống người gọi tới gọi lui. hơn nữa, hắn cũng không muốn nhờ pháp luật giải quyết. Như vậy là quá nhẹ nhàng rồi. Luật pháp quá nhẹ nhàng, chỉ tiết hợp khi chủ động lấn át người khác. Mà thời điểm bị lấn ép như thế này, phản kích cũng không cần phải nhẹ nhàng. Tuổi Món có tin tức chính xác, toàn bộ. Hắn cũng muốn xem một chút, người nào lại có cầu đảm lớn như vậy? Dạ vâng ạ. Người ở bên cạnh nhanh chóng nhặt tờ giấy ở trên đất lên rồi lao ra cửa. Bởi vì trong phòng làm việc này không khí ngừng động, ngột ngạt đến mức có thể ép điên người ta. Mục thiền dương đứng lên quyết định về nhà. Hắn bây giờ không có tâm tình tiếp tục làm việc. Về đến nhà hắn triệu tập mọi người Nhìn quét qua mỗi người trong một phòng Ánh mắt của hắn lạnh lùng dừng ở trên người của mặc sĩ Hoa Bác mặc Tôi không có ra lệnh cho bác phải trông coi cô gái của tôi sao Mặc sĩ Hoa cho xạ Hai chân run run đứng không vững Cuối cùng việc một tiếng quỳ xuống đất Tôi, tôi đang làm việc Cô ấy không nói tôi Bà ta than thở khóc lóc Bác đã không làm rõ ràng việc tôi giao phó Vì vậy tôi nghĩ công việc này Đã không còn thích hợp với bác nữa Ngữ điệu của hắn thong thả, lãnh đạm vang lên. Vừa nghĩ tới việc mình mất đi công việc nhiều đãi ngộ này. Trong khoảng thời gian ngắn, mặc sĩ Hoa không biết nên làm gì. Việc chi tiêu của ông chồng bài bạc kia, về sau nên làm thế nào bây giờ? Sớm biết tham 20 vạn kia sẽ dẫn tới kết quả này. Nhờ vậy lúc ấy, người đó có nói cái gì thì bà ta cũng cần phải cự tuyệt. Một tiên sinh ạ, đừng như vậy. Ngài biết cả nhà chúng tôi, chỉ có một mình tôi đi làm nuôi gia đình. Mất công việc này thì tôi cho dù âm thanh run rẩy, từ ngữ sắp xếp không rõ câu, nhưng mặc sĩ hoa vẫn ra sức muốn cầu xin lòng thương hại. Tôi biết, chỉ có một mình bác đi làm nơi gia đình. Âm thanh của một thiên dương lại càng lạnh hơn. Cho nên, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.